Truyện ngắn Cái nhìn khác khoải, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, thể hiện nhóm Sài Gòn Voice. Khoa điện thoại cho tôi từ phòng lab Hình xong rồi Đã lắm Mày kiếm ở đâu ra ông già ngon vậy Tôi cười Gác máy Rồi xách xe chạy lại chỗ Khoa Những tấm ảnh đen trắng Treo trên dây còn đọng nước Giọt rất tròn Và triểu Khoa nghiêng đầu ngắm Mày coi Hình như trong mắt ông già này có nước Ê Mày cận bao nhiêu độ rồi Khoa mắc cỡ tháo cặp mắt kính ra Đôi mắt đờ đẩn Hôm trước ba rưỡi Bây giờ chắc 38 rồi Mắt mày cũng còn ngon lắm Mày kiếm ông này ở đâu mà thần thái vậy? Khoa lại hỏi tôi cái câu ban nãy Tôi không trả lời Ngước mắt nhìn về những bức ảnh của tôi Trong mảng tối sáng trong giác Khuôn mặt một người đàn ông hiện lên Trầm lặng mà sâu sắc Và tôi lại thấy mình Ở trong một căn tròi chăng dịch Cất giữa mé kinh chiết Căn tròi đầy khói Cái mẻ ung ám khói, chất đầy gió vừa khô, khói ngùng ngục khói. Ngồi trên cái sạp ghe đóng thưa bằng tre chẻ thẻ. Một người đàn ông ngồi nhìn ra cửa, cô độc Gió dục dục vô tròi. Ông làm ngày nuôi dịch đẻ chạy đồng. Hôm nay, ở đồng rạch mũi, ngày mai ở nhà phấn ngọn. Xa nữa lại dạt đến cái bát không chừng. Ông đậu ghe, dựng lều, lùa dịch lên những cánh đồng vừa mới gặt xong, ngó chừng chừng sang những cánh đồng lúa vừa mới chín tới và suy nghĩ về một dạt đồng khác lúa vừa no đồng đồng. Đời của ông là một cuộc đời lan bạc, một cuộc sống trên đồng khơi. Trời cầm ở đâu cũng được, miễn có chỗ khô ráo cho ông nằm. Buổi sáng, ông lùa bầy vịt ra đồng, tay cầm cây trúc không rớt đọt bù xù. Bầy 1200 con ngồi quẫy dùng rúc vào những đùi rạ mới, nhặt từng hột lúa. Con vịt sim tinh cọc cũng ào ra cùng bọn chúng. Những lúc đó không phải vì bụng đói mà vì mùi thơm quá, ngọt quá, ngụp mỏ vào thấy sướng người. Ông ngồi bệ trên bờ mẫu Khăn sọc củ quấn đầu Nón dãy nâu lốm đốm mũ chuối Ông ngó lũ dịch Và dấn điếu thuốc châm lửa Phà khói lên trời Và trời rất xa xanh trong Ông kêu Cọc! Biểu! Con cọc chạy lại Dãy nước và cọ đầu vào bắp đùi đen bóng của ông Buổi tối buồn lắm Đêm nào cũng như đêm nấy, lùa dịch vô chuồng, tấm táp qua loa, ông khôm lưng thổi phù phù vô cái bếp ung cho căn trò đầy khói, rồi nằm đưa giỏng, gió dục dục vô tròi. Con cọc lò mò ra đống rơm dập dền dưới mé kinh, vui mình vào đó ngủ một giấc. Nó tưởng lâu vậy, dài như vậy, mà lúc ngó lên vẫn thấy trao chát ngọn đèn đỏ lòm. Ông kêu, Cọc! Dựng gì mà xuống đó vậy mày? Cọc lạc bạc đi lên Nó ghé ngang cái lưới bao rào dịch Hò mỏ vào mổ một con dịch ta khác Gây chuyện chơi cho vui Nó là cái con dịch chúa gây chuyện Ngoài những lúc này Nó khá cọc cằn tư lự Mấy người bạn lan bạc của ông trụm lại nhậu lần nào cũng nhằn Trời ơi, uống Cha nội sống như vậy, rầu thấy mẹ Mày mốt con vịt xiêm chết rồi sao ta Con vịt xiêm mà chết rồi ông sống với ai ta <cười> Còn thằng con tao nữa Nó ở chợ Lâu lắm mới về thăm ông một lần Về tới Ngoài việc kêu ông bán bày vịt ra ngoài sống với nó Còn chuyện ông cứ vợ Nó nói nó con trai Biết cô đơn là cái gì rồi Khổ lắm Buồn lắm Nó giục ông từ năm nó 12 tuổi Ông ngạc nhiên lắm nhưng rồi ông biết rằng nó đã học được ông cái tánh rộng lòng đồng khơi như trời cao. Ông dò đầu nói với nó, cũng khó khăn thiệt, nhưng ông quen rồi. Người nuôi dịch mà, nghèo, lang thang, đeo mang người nữa, không đành. Tháng 8, ông trở về Kinh 12, quê ruột của ông chèo gần tới nhà ông thấy một người phụ nữ ngồi dưới bực cỏ đợi tàu chiều rồi, tàu cuối chạy lúc 3 giờ rưỡi đi qua đã lâu lắm dưới ghe ngó lên một người phụ nữ buồn so buồn như sắp đâm đầu xuống sông mà chết ông chèo lựng khựng cho ghe đi tới qua khỏi đám lá ông quạt chèo trở lại ông hỏi chị đi đâu? Tôi cũng không biết mình đi đâu nữa. Chị khóc như mưa bất, lãng xẹt vậy đó. Ông ngại ngần ngó những tia nắng đỏ cuối cùng đậu phía dưới đám dừa nước. Cô có sao không? Người phụ nữ lắc đầu. Ông biểu chị xuống ghe cho Quá Giang. Chị vẫn khóc. Tôi biết đi đâu mà Quá Giang bây giờ. Hay anh làm ơn tôi theo anh đêm nay nghe Ông suy nghĩ rất lâu và trả lời một câu nhỏ xíu Trong khi tụi dịch đạp đầu chen nhau với sạp ghe bằng tre đóng thưa thớt Rộ lên lạc cạt in ỏi Đôi chân đàn bà về giặt bỏ xuống đầu ghe Con cọc cúi đầu không nói không rằng Lùi lùi lại tính mổ một cái vô chân chị mừng chơi Nhưng ông la Cọc, bị đòn ngá mày Nó dừng lại, đúng đỉnh qua đi Chị khịch mũi cái sột, lao nước mắt kêu Trời, dịch gì mà khôn quá vậy Con dịch ngoắt ngoắt cái đầu lại Ý nói dịch sim chứ dịch gì, thiệt tình Qua thêm ba đám lá dày nữa là về tới nhà ông Nhà vắng, giường quang, lúc chạng dạng buồn hiêu hắt Ông đi năm ba tháng về một lần Về đúng dạc đồng sau vừa chín Hồi đi, con tắc kè ởn bụng kêu ê ê Hồi về đã thấy đeo trên cột nhà mấy con tắc kè con Da chưa bông chưa qua, móc cười Đầu chờ giờ như cá lóc gặp nước mặn Ông đẩy cửa bước vô trước tay quơ mới dán nhện lùng nhùng Đốt cây đèn Thổi lù lù mớ củi ước Chị ôm cặp đồ Ngồi gái nhẹ mép dán Ngó quanh Ông lượng sượng Nhà bỏ lâu bê bói quá chừng Rồi khói bay lên ấm áp Ở căn nhà lá cũ mềm này Ông có nhiều kỷ niệm Mỗi khi trở về Nó lại trải thành dòng dịu ngọt trong ông Nó chảy khẽ giữa những mạch máu Những ngày thơ Ông có ba má Những ngày trẻ Ông có người chăn gối cùng Có cây lụa bên hè làm chứ Mỗi lần nhà đổ bánh xèo Vợ ông ra hái đọt lụa Đứng tầng ngần Phải Anh có nhà để mà ăn ha tranh Ông đi biển biệt, ngày về chỉ còn đứa con trai, nó khóc kể <cười> Dạ, bữa đó cúng định, có cái lương, má rủ con đi, tuần thoại khanh cho Tuấn á ba Hát chưa xong khúc thoại khanh ngồi đờn cho công chúa nghe, thì báo đằng đồn chẹt bắn lại Má còn chết luôn <cười> Mùa đó lụa ra lá từng chùm trắng xanh non nhuốc. Ông bắt thèm ứa nước mắt. Cũng thằng con ông sau này nói nhằn. Chuyện buồn á, mà ba nhớ làm chi cho tới già vậy không biết. Tao có nhớ gì đâu. Thiệt đó thằng nhóc có nhớ gì đâu nè ừ, Khổ quá Người phụ nữ ông lượm chiều đó còn khổ hơn. Chị quê cây khô lỡ thời Thương thằng thợ gặt miệt bình an Đổ xuống Không biết góc gác cội ngù người ta Mà thương gì ác nhân vậy Không biết Làm vợ thợ gặt Sống đời thợ gặt chuyện ngồi dấn vạt áo Ai cũng nói em ngu quá cực cỡ nào em cũng chịu Miễn là mình thương người ta là được rồi Vậy mà thằng đó tệ thiệt Làm ít nhậu nhiều Tới đây nhậu nhẹt nợ nần Chị ra gánh trả Nợ nhiều quá Mấy cái quán tập quá đòi lấy xuồng Nửa đêm chồng chị trốn đi Bỏ chị lại Không biết quê chồng Không về được quê mình Chị ra bờ sông ngồi khóc Cố không ngại Cứ ở lại đây đi Chừng nào có hướng đi đâu Mừng ăn gì đó, thì đi nha. Nghe xong câu chuyện của chị Ông bập một hơi thuốc lá Nói một câu Bập hơi nữa thì hết điếu. Chị chịu ở lại. Buổi sáng, chị thức dậy bắt ấm nước lên bếp cho ông uống trà. Xong lùa dịch ra đồng. Thả dịch ruộng gần, chị đem cơm ra tới chỗ. Dọn trên bờ mẫu, ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn dịch. Chờ ông ăn xong mới đi vô. Ruộng xa, chị thức dậy từ 3 giờ sáng nấu cơm dở cho ông sách theo. Thuốc gò giấy quyến mới dơi một ít Chị bỏ lại cho đầy Để ông bỏ túi Nửa chừng mà hết thuốc á Chịu không thấu anh hai à Giữa đồng mong quạnh buồn chết Hồi đó anh... Chị bỏ câu nói nửa chừng Mờ mờ trời Chị lụi hụi vô chuồng lấy hột dịch Rồi chở ra chợ xã bán Chị tính Chịu khó ra ngoài đó một chút Bán giá cao hơn anh hai à Sẵn hái ít đọt lũa bán luôn Thứ này người ta khoái lắm Nhưng phiền cô quá <cười> Có gì đâu Chị làm cỏ ngoài sân Trồng lên dấp cá dơi hung lũi Chị xúc lưu đợi trời mưa hứng nước Chị giặt mùng mền phơi cho thơm nắng Ông cằn nhằn Cô làm gì như người ở đợi tôi vậy cô? <cười> có gì đâu anh hai, được ở lại đây là em mừng rồi. Ông ngoái lại nói, Thiệt tình, cô ở lại để chờ người ta, phải hôn cô? Chị không trả lời, chị cúi đầu đi thẳng. Chị không đẹp lắm, nhưng lúc thổi lửa có duyên. Chị không có duyên lắm, nhưng mà lúc bậm môi bữa củi thấy đẹp. Ông chắc không để ý chuyện này, ông bận đốn so đũa cặm cột, dừng lá dừa nước làm cái nhà tắm cho chị ông vừa mài cây búa vừa nói nhỏ nhỏ với con cọc. Mình đàn ông, gì cũng được, giờ có thêm người. Ông ngừng lại, vuốt cánh con dịch. Vậy hên cọc? Cọc không trả lời, kêu cóc cóc, há mỏ đớp vô mắt cá chân ông. Thì vậy chứ còn sao nữa. A nằmung nó nói vậy, rồi nó đũng đỉnh đi chơi, dạo dạo bậy bạ, kiếm trùng đất ăn, ông nghĩ trong bụng hoài. Làm vịt như mày có bổ sướng. Cọc à, làm người, không làm thì thôi, làm phải cho ngon thì khó. Dống ngược sông kiều, ai chật giang câu như 재미 Mr Qua cánh, đồng bê dâu Tân lao thuyết dung quê tình Lôi mưa mù văn kinh đồng Nhìn thương sáo bai xa bay Lại lạc dấu diều sâu ơi, số sa cùng mây đã chiều. Chân lòng thương lẻ lạc đánh nhạn sâu, lắng tìm đồng nói bằng chiều không có thiều. Còn lành điem hè thương vô cùng mộng thâm mê đời đắc lành tình sâu vẫn trần ai có Mai nghèo ươm tình thăm Sợ trăng rơi khuất bến thuyền Dỗ dẫn nhau đi Đường in lối mộng tình quê Thằng con ông đi công tác qua nhà Thấy có người lạ nở ngỡ ngàng Ngỡ ngàng xong thì mừng Nó nói ha, Ba lúc này ngon rồi nha Mày chỉ giỏi bậy bạ Ông gạt phăng phăng Ông không nói với nó Vẫn thường thấy chị ôm cái áo Người cũ ngồi khóc Chị thường hay kho cá bỏ me Ông vốn không thích thế hổng đi chợ thì thôi Đi về y như rằng Mua chai rượu Ông có uống gì nhiều đâu Thằng con không biết Thằng con đi dài dài sớm Ai cũng xầm xì chuyện của ba nó Với người đàn bà gặt mướn Cô bà nó nói Tao thấy con mẹ là không có xứng với ba mày đâu Bỏ nhà theo trai đó Bị trai bỏ Rồi bây giờ mới bám díu vô đàn dịch của ổng Đàn bà đàng hoàng ai lại dễ dãi như vậy <cười> Trời ơi sao cũng được Cô bà biết không Trước là trước Bây giờ là bây giờ Tốt xấu gì ba con biết miễn sao ba con vui là được rồi. Cô ba chẩn hận, nhưng thằng con hơi thất vọng. Hãy chạm dạng, nhốt dịch, tắm rửa xong. Ông kêu con cọc đi dài sớm chơi. Con dịch thì chạy xào quần rượt cắn đám con nít. Ông chơi lai rai với bè bạn họ hàng. Chờ khi khuya mới về. Về ngủ nhà xuồng cặp mé kinh. Nhà mục rồi. Đêm nằm nghe mối ăn trẹo trẹo. Sợ chị ngại, ông nói Tánh tôi ở đồng quen rồi Ngủ có gió mới ngon Không lẽ nói trắng ra Nằm trong nhà Bên này nằm nghe bên kia thở nghe sao được Những lúc nửa đêm Con cọc cắm đầu cắm cổ chạy Ông cũng cuốn mùng chạy chỉ mở cửa năn nỉ Ông vô nhà để lạnh chết Cực chẳng đã Ông mới vô Ngồi chí mí dán Trong trong nhìn ra cửa chờ tạnh hột chị cảm động ứa nước mắt chị vẫn thường đón ghe hàng bông hỏi thăm tin tức cánh thợ gặt An Bình. Tin tức ngày càng xa. Ở đây, trăm ngã sông nước, làm sao mà kiếm? Tin tức ngày càng vắng. Lúc dài mưa nắng thất thường. Nắng một hơi năm bảy ngày, mưa một hơi năm bảy ngày. Bà con nông dân gặt ngai mưa, phơi lúa không được, rầu muốn chết. Chị đi chuyển nước vô lưu, đôi dép lào cu mỏng dính, Trợt một cái trật gân Tội nghiệp quá chừng Ông về nạt nộ một hơi Đã nói mà Cô có chịu nghe tôi đâu Nói vậy thôi Ông đi chợ huyện mua thuốc cho chị Sẵn mua đôi dép mới Làm chị ngại trong lòng lắm Ông bảo Đôi dép cô mỏng á Theo điểm muốn cạo râu luôn rồi đó Thiết làm chi Để té nữa thì khổ Những chiều Lùa bầy dịch no căng lường từ ngoài ruộng về Ông xúc tô cơm Ngồi ngoài cốc cây dú sữa đã bị cưa thành cây đôn Vừa ăn vừa nhìn cây chanh đúng bắt đầu ra trái Dưới cầu ao Chị đang lật đít son chùi lọ nghẹ Cảnh chiều êm đềm Cô ba đi qua tròn con mắt Một bữa mưa nhiều Lúc ông đổi áo đi Chị dặn Mưa lúc này gầm dữ quá, sát nhiều Anh hai nhớ vô sớm nghe Ừ, cô Út thôi đừng hứng nước mưa nữa Không chừng mai mốt tôi đi Ai mà uống Ủa, anh hai đi đâu? Thì cho dịch ăn hết đồng này Phải lùa sang chỗ khác chứ cô Dịch đang đẻ rất quạo Nhốt một hai ngày là mất sức Tôi ở nhà cả tháng rồi Cũng buồn Nói vậy rồi ông quay lưng đi Chị dịnh tay vào cửa nhìn theo Buổi chiều Ông dị sớm Chị vũ áo mưa của ông phơi lên dách Miệng quở ông trời mưa dai thấy sợ Chị xúc chén lúa đổ cho con cọc Miệng hỏi lãng như không Cọc Mưa lạnh không con Cọc không trả lời Nó nghiêng lên Ý nói dịch mà lạnh gì Ông lạnh sao không hỏi Thiệt tình Ăn cơm xong, chị dọn ra xị rượu nướng mấy con khô cá chạch. Anh hai lai ra cho ấm bụng, mưa quá nhâm nhi đỡ buồn. Chị ngồi lắc giỏng, mai hai cái bìa khăn mới mua cho ông, vừa mai vừa nói. Bây giờ người ta làm khăn mỏng dính ha, hổng mai sổ chỉ ra nùi nùi hết trơn. Ông không nói gì, đi xúc chén lúa. Lại đổ cho đầy mẻ Biểu Cốc, loại ăn nè Con dịch không chạy lại cái mẻ Mà lạch bạch đi tới Chỗ bộ gián ngựa sần sùi Nó chui xuống gầm Cái thao nhôm hôm nắng Ông lấy nấu chai trét chiếc ghe Giờ được làm mẻ ung Đang phì phì khói Ông ngồi trước chai đế trầm ngâm Chị dè giặt lên tiếng Anh hai Anh, anh tính chừng nào anh đi Hai, ba bữa nữa, cô à Đi chuyến này, tới miệt Khánh Hà lận Chắc đi lâu mới về, cô ơi <cười> Cô Út à Tôi... Có chuyện muốn nói với cô ừ, Gì vậy anh hai? Người đàn bà cúi xuống cắn chỉ Che cái thở dài Chị làm rối chỉ Sáng nay tôi có gặp thằng bạn Nó mới chạy bày dịch từ nông trường qua Tôi hỏi nghe nói có thợ gặt ăn bình ở đó. Anh Hai. Ông bước xuống đẩy mớ dở dừa vô mẻ ung. Sơ dừa mịn, trái rực rồi tắt ngấm. Ảnh tên Sinh phải hông có ốm. Ờ, Sinh. Ảnh cũng đang gặt bên đó, cố húc à. Anh Hai. Chị buông cái khăn xuống kêu bàn hoàng Tàu chạy từ nông trường lúc 5 giờ Ngăn đây chắc cỡ 6 giờ rưỡi Cô ráng đón chuyến đó Để lỡ tới bữa sau Mấy ảnh lại chuyển đồng Kiếm cực lắm Tính dạy ngang cô ốc Con cọc lại hì hụi đi ra Ngỗng cổ lên nhìn ông Khuôn mặt ông mờ mờ Sao làng khói Khói mắt dịch Làm cai con mắt muốn chết Cái giống chị ngồi sau lưng ông Chị khơm xuống cắn mới chỉ rối mà buồn Ông rót ly rượu uống mà buồn Anh Hai à Sao anh tính vậy? Cô Hai à Tôi biết cô còn nặng lòng với ảnh mà Qua bển hỏi đầu đuôi góc ngọn đi cô Nói có tình mình ở lại Biết đâu người ta có nỗi khổ gì thì sao? Chị bật khóc. Con cọc điềm đạm lại cái mẻ lúa. Nó ăn chậm rãi. Ý nói làm sao mà tôi tội nghiệp hai người quá đi. Làm người mà khổ vậy. Làm dịch còn sướng hơn. Đêm đó, ngoài nhà xuồng, nó nghe ông thở nhẹ mà rất dài. Ai biểu? Sáng sau, Ông lùi dịch ra đồng khi trời còn tối mịt tối mò. Ông đuổi dịch đi xa thiệt xa, nhưng vẫn nghe tàu bè ghé bến nào rất gần. Ông ngồi bệt bên bờ mẫu, khăn cũ nón cũ kêu. Cọc! Biểu! Mà không thèm để ý nó có lại hay không. Kêu chơi vậy thôi, nhưng cọc là con dịch có nguyên tắc. Nó vẫn chạy lại, Gác đầu lên đùi ông Cọ cọ an ủi Rồi bất ngờ Ông lùa dịch cắt giạc đồng hối hả trở vô Ông bỏ quên bịch thuốc trong nhà Thèm quá Tới líp trạm bông vàng trong giường Ông ngồi lại Lũ dịch tràn xuống ao ra muốn tắm táp Ở đây bỏ ba líp chuối nữa là tới nhà Ở nhà không biết có còn ai Ngồi đây thôi Bước vô đó lỡ không còn ai Hồi lâu, ông nói như chỉ nói với mình. Mai mốt mình đi nữa hăng, cọc. Con dịch cạp mắt cá ông. Đi thì đi chớ gì. Mày đi hoài, mày mệt hông? Nó há mộm đớm đen cạp ngón cái chân ông. Thì mệt chứ. Tao đốn chàm, làm lại nhà. Ở luôn ngang. Con cọc mổ vô ông Nguyễn ông. Rồi nhóm cần cổ dồm ông lơm lơm. Có phải ông chờ bà đó quay lại không? Ông nhìn lên ngọn tràm và thấy mấy cái bông vàng như mấy con sâu rộm đang dịu dàng rơi xuống. Có phải chỉ cần nhìn lại một chút ông sẽ thấy ngọn khói bay lên không? Gió lùa lá chuối khô giống hệt bước chân ai vậy? Ông mắt ngoái nhìn và tôi đã chụp được chân dung ông. Trong ngoái nhìn khắc khoải đó Tôi bảo Khoa Những người như ông già này Có rất nhiều ở xứ mình Khoa Tao đâu có kiếm gì đâu Khoa nhìn tôi Và nhìn lại những tấm ảnh Nó ngờ ngỡ Mày Đang kể về ba mày về hôm mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu cứ sao anh ngập ngừng. nhà tôi đến có tâm sự từ thổ thiêu đôi tay mềm biết nơi đâu mà tìm nhiều đêm cô đơn tựa sóng cửa nhỏ nhìn ngoài mưa đêm nay chưa vơi tấm tình của hải chúng mình nút lẫn trong đêm em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu chờ thì dù xa xôi tôi vẫn là buồn. sự từ thổ thiếu đôi tay mềm biết nơi đâu mà tìm nhiều đêm cô đơn Chỉ vui đêm nay, Chưa với tâm tình, Của hai chúng mình, Một, một lần, lần trong đời, đây, Anh nói thương tôi, Tiếng ngọt trên đầu cô. Này ban đêm, đêm mơ còn tôi đợi chờ thì dù xa xôi tôi vẫn là buồn còn tôi đêm mơ con tôi đợi chờ thì dù xa xôi Tui vẫn là cùa